các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chê, nếu đổi là lúc trước thì sẽ không thế này, do từ khi vì làm sâu được ăn ngủ đàng hoàng, đâm ra cơ thể yếu kém hẳn đi. Liền thở dài một cái rồi nhìn xung quanh căn phòng toàn là màu trắng, lại có treo mấy chiếc khúc vải dài dài trên trần nhà. Nhìn thong lòng xuống trông thấy ghê, như kiểu để dành thất cổ vậy. Căng da bồm trùng ra mắt, cô ăn no lại đâm ra buồn ngủ. A tỷ nói tối nay sẽ vào trong phòng của Gia Nô. Ngày mai cô muốn nó ngồi chung thì mở miệng xin bà Hoàng một tiếng. Bà gật đầu đồng ý như vậy nó mới dám. Cô nhắm mắt lại thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó trời đang im phăng phắc không một tiếng côn trùng nào kêu. Vì nhà bà Hoàng cũng thuộc dạng kín cổng cao tường lại rất rộng. Người đi quanh nhà cũng mất gần canh giả. Chưa kể lại còn xa ruộng đầm. Không nghe thì tiếng côn trùng thì cũng bình thường thôi. Thay vào đó là tiếng bước chân. Nhà họ Hoàng luôn quan trọng việc an toàn của gia đình cũng như việc củi lửa xảy ra. Nên luôn có người túc trực canh gác đi quanh nhà suốt đêm. Cho đến chốc chốc lại nghe thì tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài thềm. Lâu lâu cô lại giật mình vì tiếng bước chân ấy. Nhưng chỉ cần quay qua thì cái lồng đèn người đó cầm là cô lại ngủ. Nhưng hình như có rất nhiều người phụ trách công việc này thì phải. Lúc cô lại thấy người cao cao gầy gầy, lúc lại thấy người lùn lùn mập mập. Thậm chí cô còn thấy cả phụ nữ. Nhưng ngoài cái bóng đen lướt qua thì chẳng có ai. Không biết cô có mơ sáng không? Cô có cảm giác không phải là người của nhà họ hoàng sao đó? Cô chỉ suy nghĩ vậy thôi trước biên màn cô ngủ chẳng để ý. Chỉ có một điều cô cảm nhận được đó chính là y phục. Và cái họ đội ở trên đầu Như kiểu mấy thứ phi tần cung nữa Ở trong cung Y phục nhìn qua cái bóng thôi Cũng cảm thấy kỳ lạ Tới canh nào không biết nữa Chỉ cảm thấy hình như là trời đã khuya Không gian im lặng như tờ Và hình như đám người kia Cũng đã dừng chân mất rồi Chẳng còn nghe thấy họ đi nữa Cô thầm nghĩ chắc trời đã sáng rồi Cô muốn thức dậy sớm để thình an mẹ Nếu không lại có cái cớ ăn đòn Cái mông của cô không chịu đựng nổi nữa Cô lắm mới mở mắt ra được Bỏ cái chân xuống đất gục đầu xuống Rồi lít lại cánh cửa Xa xem rốt cuộc trời đã sáng chưa Nếu chưa thì ngủ tiếp Do nhà này không giống nhà vũ nụ Lỡ chân thì sẽ bị chặt mất chân Thôi thì chịu khổ còn hơn là chịu chết Cô không biết tại sao hôm nay lại buồn ngủ hơn mọi hôm Nhưng mà vẫn phải thức thôi Vừa mới mở cửa ra cô đã giật mình, phía trước đối diện cửa có một người bị trói chân treo ngược lên cây, mặc nguyên bộ đồ đỏ. Mặt quay lại nhìn cô, máu từ mắt chảy ngược xuống chán, cô giật mình đến độ, té ngược lại đằng sau. "Kêu tôi voi?"